Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tinh, còn mẹ nó chứ, tôi chỉ là người qua đường vô tội thôi mà. Mình Dĩ Ân hơi ổ dỗ, nhưng lại cảm thấy có thể có ăn cơm tối cũng tốt. Cô nàng có chút vui vẻ, nhưng không ngờ sau khi lấy xong đồ, thì chỉ còn lại mỗi chỉ tinh. Mình Dĩ Ân nhìn xung quanh, anh hứa đâu rồi? Vừa rất lời, quy chắc của chỉ tinh kêu lên, hứa đỉnh thâm. Vì để tạo cơ hội cho hai người ở cùng nhau, nên tối nay anh có việc, không cần cảm ơn. Chỉ tinh... Đến khi nào thì tên khốn này mới bị xét đánh chết? Minh Dĩ Hân định gọi điện thoại cho hứa đỉnh thâm Chi Tinh cười nói Anh ấy có việc nên không đến Gọi thêm mấy người nữa đi ăn cùng đi Thế là toàn bộ kế hoạch của Minh Dĩ Hân Đều bị ngâm nước nóng Chi Tinh không dễ bị lừa hứa đỉnh thâm Anh ta cố ý gọi thêm mấy người nữa Là vì không tạo scandal với Minh Dĩ Hân Minh Dĩ Hân nhếch môi Lăng lẽ hỏi dò, Có phải anh hứa thích không sơ không? Cô thật sự muốn biết sao? Minh Dĩ Hân nhẹ gật đầu Muốn Chị Tinh ngoác ngoác ngón tay giống như muốn thiết lộn biến mật gì đó cho cô nàng hai mắt mình Diên sáng lên vừa bàn đến gần sau đó cô nàng chỉ nghe thấy chị Tinh nói thật ra hứa đình thâm là gay không thích phụ nữ về mặt mình dĩ ân khiếp sợ trong giới giải trí cũng có rất nhiều gay nhưng hứa đình thâm nhìn thế nào cũng thấy không liên quan đến điều này cô nàng nuốt nập bọt, không phải chớ nhưng nghĩ ký lại thì hứa đình thâm giữ mình trong sạch như vậy chưa từng lăng xê với nữ nghệ sĩ nào hết lại càng không để các cô có cơ hội đến gần Hình như đúng là không thích phụ nữ thật Chỉ tin thấy dáng vẻ nghiêm túc Suy nghĩ của cô nàng lên bật cười Không ngờ cô lại tin ấy Minh Dĩ Hân Ngày hôm sau Minh Dĩ Hân ôm hận đi hỏi hứa đình thâm Cô nàng còn cố tình tìm một nơi không có nhân viên Vè mặt kê ngạc, chớp chớp mắt Anh hứa Nhìn anh thật sự không giống Hứa đình thâm không hiểu Minh Dĩ Hân thấp giọng. Gây Hứa đình thâm hiếp mát Ai nói với cô vậy Minh Dĩ Hân liếc nhìn trì tinh Anh ta tựa như có cảm ứng Từ từ nhìn sang bên này Do nó lên nhận được ánh mắt sắc bén của Hứa Đình Thâm Trì tinh nhát gan Lần đầu bịa chuyện mà đã bị thất mại thầm hại rồi Đúng lúc này Khương Sơn lại đi tới Thấy Hứa Đình Thâm và Minh Dĩ Hân đang thân mật Đứng chung một chỗ Cô định tránh ra một bên để giảm bớt cảm giác tồn tại đơn nhiên nghe thấy giọng nói trêu chọc của Hứa Đình Thâm Tôi có phải là gay hay không Khương Sơn biết rõ nhất Khương Sơn đột nhiên bị nhắc tên Minh Dĩ Hân người hai người hình như cô nằm biết được bí mật kinh hoàng gì rồi lời này thật sự khiến cho người khác phải suy nghĩ linh tinh chị tinh và minh dĩ ân lập tức nhìn khương sơ bằng ánh mắt sâu xa khương sơ thuận miệng đáp hả chính anh thì có sau một hồi yên tĩnh chị tinh không nhận được liên phi cười khương sơ đỉnh thật đấy ngay cả mấy câu này mà cũng dám nói chị tinh khong nhin đuoc lien phi tức bộ phồng khương sơ gấp ba lần anh ta rất tán thành nếu cô có thể trở thành chị dâu của mình nói không chừng thì đời này cũng có thể thấy cảnh hứa đình thâm quỳ ván giặt đồ đấy khương sơ vặn nắp chai nước uống hứa đình thâm ngay đầu nhìn cô thản nhiên nói em võ thuật truyền giới lúc nào thế cô xích thì phun hết nước ra ngoài đôi mắt hạnh trợn tròn nhìn anh vì bị sặc nước nên vẫn còn ho khan khuôn mặt đỏ bừng lên sao lại là dáng vẻ khiến người ta động tâm thế này lông mi của hứa đình thâm in bóng bên trên khuôn mặt yết hầu khẽ dịch chuyển chí tinh bên cạnh vừa buồn cười vừa cảm thấy cả lời quả là vào quyết rẻ có móng tẩy nhọn tiểu khương sơ không thể đấu lại được với đại ma vương hứa đình thâm chị tinh thu lại suy nghĩ vừa nãy yên lặng cầu nguyện cho tương lai của khương sơ nếu minh dĩ Hân còn chấp nhận ra tình cảm giữa hai người kia thì chắc là đôi lần rồi cô nàng đứng bên cạnh chị cười cười chứ không nói chuyện hứa đình thâm ôm bà vai chỉ tinh anh có chuyện muốn nói với chú anh anh chị tinh mở to mắt định thoát khỏi bàn tay của hứa đình thâm nhưng không thành anh đang tuyệt vọng nhìn khương sơ khương sơ mau cứu tôi hứa đình thâm nhớ mày cười chế giễu sao chú cầu cứu khương sơ à Trí tinh sụp đổ nhanh chóng sửa lời chị dâu chỉ nói vài lời giúp em đi. Cường giờ nghe thấy khách dương hô này liền phải chịu đựng lần chọc kích thứ hai, Cô tức giận vỗ vỗ ngực đi đến chỗ khác. Chị tinh mình Dĩ ăn cúi đầu bước đến nhìn như vô tình nói thì ra hai người là một đôi Thảo nào cô đều ở đối diện phòng với Hứa Đình Thâm nhỉ? Phòng Cường giờ khó hiểu phòng là do đoàn phim sắp xếp liên quan gì đến Hứa Đình Thâm hơn nữa Hứa Đình Thâm chỉ đùa một chút thôi tôi không có gì với anh ấy đâu thế à? Minh Dĩ Ân quay đầu, giọng nói mang về thăm dò Tôi thấy, hình như anh hứa thích cổ đấy Ánh mắt khi thích một người, dù thế nào cũng không giấu được Cương Sơ đưa lưng về phía cô nàng Ánh mắt sao động tựa như chiếc lá bị một cơn gió nhẹ cuốn đi Lông mi Dôn dẩy Làm gì có, ai mà không biết nghệ sĩ nữ mạnh ấy không chào đó nhất chính là tôi chứ Sau đó, cô cũng không trả lời Minh Dĩ Ân nữa, trở về phòng nghỉ ngơi Thấy Khương Sơ trở về, Trần niệm niệm miền vội vàng đến gần Bề mặt như gà con nhà mình bị tha điểm mất, cẩn thận hỏi. Tên đầu tha hứa đình thăm kia, để nói gì với em rồi? Có phải cậu ta có ý đồ gì với em không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net